Không nghĩ tới mấy lần trước phải rút lui, lúc này đây lại hoàn toàn chiến thắng. Khách, khách, một đầu người một trăm tử tinh tệ, không biết phải chém mấy trăm đầu người, có thể nhiều hơn được một chút không? Trong lúc mấy tên thủ lĩnh hải đảo còn đang đắc ý ha ha cười to thì Dương Lăng vừa nói vừa xuất hiện thân ảnh, thông qua phong độn pháp thuật, hắn vừa nói vừa từ thuyền thuấn di đến gần. Ngươi, ngươi là ai? Nhìn thấy Dương Lăng đột nhiên từ trong trống rỗng xuất hiện, đại hồ tử bồn cách lạp kinh hải thất sắc, bản năng cảm giác được một nỗi nguy hiểm chưa từng có. Vang lên một tiếng, một cây bội kiếm sắc bén đã chém tới. Hắc hắc, ta đến chém đầu người để kiếm tiền. Lạnh lùng cười cười, Dương Lăng triệu ma thú đại quân đến, xuất hiện đầu tiên là tà nhãn. Ha ha, triệu hồi sư. Một triệu hồi sư chỉ có khả năng gọi về tà nhãn ma thù. Hắc hắc, ta còn tưởng là đại nhân vật gì. Không nghĩ ra chỉ là một tên điên chẳng biết chết sống. Trong khi Dương Lăng trống rỗng xuất hiện, hải đạo môn càng hoảng sợ. Nhất thời còn tưởng người đến là một cường giả tuyệt thế. Nhưng khi nhìn thấy Dương Lăng chỉ gọi về một con tà nhãn, hơn nữa cảm giác được trong cơ thể hắn không có ma lực. Cũng không có đấu khí ba động, liền thở ra một hơi. Tà nhãn là một ma thú cấp thấp nhất, không thể còn ma thú nào thấp hơn nữa. Một triệu hồi sư mà chỉ có thể gọi về tà nhãn, hiển nhiên là một người bản lãnh tệ đến không thể tệ hơn. Nhìn hải đạo môn đang ha ha cười to, dương lăng thần bí cười cười, tiếp tục đem ma thú đại quân triệu đến. Một, hai, ba, rất nhanh bên người hắn bao bọc một đoàn tà nhãn đông đảo. Đây là chuyện gì đang xảy ra? Ảo giác. Nhất định là ảo giác, nhìn xem tà nhãn bạo quân đang chỉ huy đại quần tà nhãn bày binh bố trận. Hải đạo môn trợn mắt há hốc mồm, thiếu chút nữa rớt luôn con mắt ra ngoài. Nếu nói, một đội quân tà nhãn xuất hiện làm bọn họ trợn mắt há mồm, kế tiếp lại thêm một đội quân giác phong thù, con nhện và phi long cao cấp ma thù. Quả thật chính là khảo nghiệm trái tim của bọn chúng. Ma thú đại quân, chẳng lẽ người này chính là ma thú lĩnh chủ? kẻ đã đánh bại hơn 100 trăm hoàng kim cự long trong truyền thuyết nhìn đám hạt sư lớn tiếng rít gào nhìn xem đám song túc phi long đang bay quần xung quanh đại hồ tử bùn cách lạp hai chân như nhũn ra nhớ tới ma thú lĩnh chủ trong truyền thuyết còn tàn bạo hơn cả hải đạo độc nhã long toàn lực đánh lén nhưng thiếu chút nữa tại duy sâm tòa thành toàn quân đều bị tiêu diệt truyền khắp hải đạo làm họ oanh động cho nên mặc dù nghe đồn nhưng vẫn không có đám hải đạo nào dám đứng ra đón lấy ngọn gió lớn của ma thú lĩnh. Ngay cả tự xưng là đầu lĩnh của hải đạo môn trên biển như độc nhã Long cũng không phải là đối thủ, thì hải đạo tầm thường làm sao có thể trở thành đối thủ của ma thú lĩnh. Đừng nói là mấy trăm nhân mã cho dù là mấy ngàn nhân mà cũng không đủ cho họ nhét kẽ răng. Hải đạo môn vốn đã không dám trêu chọc ma thú lĩnh, Khi tin tức Dương Lăng đánh bại hơn một trăm hoàng kim Cự long truyền tới trên biển, bọn họ càng kinh hãi, e sợ cho Dương Lăng ma vương một ngày nào đó tìm đến cửa. triệt, mau triệt nhanh. Nhìn đông đảo ma thú đang chuẩn bị tấn công, đại hồ tử buồn cách lợi ngay cả chiến lợi phẩm cũng đều bỏ hết, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc, cho dù chạy có nhanh thì cũng đã muộn. Ngao, theo lệnh chỉ huy của Dương Lăng, Ma thú đại quân như nước thủy triều tàn ra, điên cuồng công kích hải đạo môn khát máu. A, cứu mạng A, mạch khắc nhị, cứu ta, mạch khắc nhị. Tại sự công kích sắc bén của ma thú đại quân trước mặt, cả đám hải đạo trong nháy mắt giống như chó nhà tang, hồn phi phách tán, chạy trốn chối chết. Ma thú, khắp nơi đều là ma thú, đại quần đại quần ma thú. Một đám giác phong thú hoặc là con nhện đã làm cho đám hải đạo sợ đến thất thần Huống hồ chi với số lượng nhiều, vô cùng đông đảo Nếu chỉ là đám ma thú như tà nhãn hoặc là giác phong thú ma thú cấp thấp Đám hải đạo còn ôm hy vọng phản kháng Nhưng gặp đám hạt sư nhiều không kể xiết Song túc phi long và hắc long vương cao dai ma thù Còn ai có bản lãnh phòng thủ? Hải đạo môn mặc kệ hết thảy chỉ lo trốn chết Nhưng chạy càng nhanh thì chết lại càng mau hơn. Ở tốc độ bay nhanh như giác phong thù, tự bảo biên bức và song túc phi long phi hành ma thù. chạy có nhanh cũng không làm nên chuyện gì. Sách, sách không sai, nếu tiến dai đến siêu dai ma thù, vậy đẹp hơn nhiều. Sờ sờ vào đầu thiên diện huyễn điêu, dương lăng gật gật đầu. Ma thú đại quân vốn có số lượng khổng lồ, do thiên diện huyễn điêu biến ảo pháp thuật. số lượng càng tăng thêm nhiều lần chân chân giả giả hư hư thật thật làm cho hải đạo môn sợ đến hồn phi phách tán trước mắt với thực lực đỉnh phong cửu giai của thiên diện nguyễn điêu có thể biến ảo mấy trăm song túc phi long cao giai ma thú hoặc là hai ngàn tà nhãn ma thú cấp thấp nguyễn thể ra được một bộ phận tánh mạng lực của chính bản thể lực công kích và phòng ngự nhưng nếu hy sinh năng lực nguyễn thể số lượng biến ảo có thể nhiều không kể xiết Trong lúc đánh nhau với thế lực lớn như giáo đình, làm như vậy cực kỳ mạo hiểm, nhưng có thể dùng để hủ họa đám hải đạo đang hồn phi phách tán lại vô cùng thích hợp. Chi, nhìn thiên diện huyện điêu đang kêu ngạo đắc ý khi được dương lăng xương tán, tử sắc thử băng băng đang đeo tại vai trái dương lăng không phục kêu lên, sau đó hô lên một tiếng phun ra một luồng hàn khí đem vài tên hải đạo đóng thành băng điêu. Sau đó lại phun ra vài cây băng chùy ghim thẳng vào cổ mấy tên hải đạo như con nhím. Không tệ, không tệ, có tiến bộ. Nhìn thấy tử sắc thử băng băng quay trở lại, đeo trên vai trái dương lăng nghênh mặt về phía thiên diện huyễn điêu kêu lên. Dương lăng lắc đầu cười cười. Nếu nói tiểu ma nữ An Ni và lão dâm côn thi vu vương là một đôi bá vương hợp nhất, thì tử thử băng băng và thiên diện huyễn điêu là một đôi oan gia trời sinh. Bất kể sự tình gì cũng muốn phân cao thấp, lúc nào cũng so coi ai tu luyện nhanh hơn, hay chạy nhanh hơn, thậm chí còn so coi ai uống rượu nhiều hơn, cấp cho mọi người sau khi trà dư tử hậu không khí thật vui vẻ, nhanh, mau thoát ra. Tại thân vệ đang bao quanh trùng sát rời khỏi ra bá lợi chấn, lại nhìn thấy biển rộng mênh mông cách đó không xa, đại hồ tử buồn cách lạp giống như tuyệt xứ phùng xanh hưng phấn không thôi. tài phú không có thì có thể cướp, binh mã không có thì có thể chiêu binh hoặc là tìm độc nhã long hỗ trợ, nhưng nếu bị ma thú đại quân của dương lăng đuổi theo, vậy cái gì cũng đều mất hết. đại hồ tử thở dài một hơi, nhưng khi hắn vừa chuyển qua một góc núi nhỏ, chuẩn bị ra biển thì lại nhìn thấy ba chiếc chiến thuyền khổng lồ, nhìn thấy đại quân binh lính đằng đằng sát khí cầm lê hoa nổ làm cho da đầu người tê dại, bị bao vây rồi. Nhìn binh lính phía trước đằng đằng sát khí, nhìn ma thú đang truy theo không ngừng phía sau, trong lòng đại hồ tử trầm xuống kêu khổ. Lần này thật vất vả mới tìm được một cơ hội, vốn tưởng rằng có thể cướp được một khoản tài phú thật lớn. Không nghĩ tới lại gặp đại quân của ma thú lĩnh, toàn quân đều bị tiêu diệt, ngay cả cái mạng nhỏ cũng phải bù vào. Các vinh đệ, giết, hiểu được không còn đường lui, đại hồ tử hết lớn một tiếng. Chuẩn bị xuất lĩnh mọi người tiến về phía trước Nếu có chết cũng muốn tìm vài tên lính bồi theo Không ngờ vừa bọt về phía trước Thì bị một chủy thủ sắc bén từ phía sau hung hăng đâm vào sau lưng Ngươi Quay đầu lại nhìn tên mưu sĩ diện mục dữ tợ Đại hồ tử nghiến răng Trong nháy mắt hiểu được ý tứ của hắn Vì mạng sống Cái tên vừa mới xưng huynh gọi đệ với mình Đã dùng mình làm đại lễ để đầu hàng Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com chương 353, cẩu đầu quân sư hơn 800 hải đạo, không một tên chạy thoát. Sau khi đạt được toàn thắng, Dương Lăng ra lệnh cho A Tyna ma xuất lĩnh người dọn dẹp chiến trường, canh chừng tụ binh để tránh cho chúng trốn thoát hoặc bạo động, đào một hố lớn, chôn hết đám hải đạo xuống dưới để tránh phát sinh ôn dịch. Phái binh tuần tra, để tránh đám lưu manh thừa dịp cướp bóc nhìn thấy thảm trạng của gia bá lợi trấn viu na tự thân đi trấn an trấn dân dẫn người trị liệu vết thương cho họ dựng lều trại cho những người có nhà cửa bị đốt cháy tạm thời trú ẩn dán thông cáo vỗ về trấn dân đang kinh hoàng hết sức bận rộn nàng trời xanh vốn thông minh hơn nữa dạo gần đây thường đi theo cổ đức xử lý tránh vụ trên lánh địa nên những việc làm này hết sức trôi chảy Á mạn ni, thân thể ông nội ngươi có khỏe hơn chút không? Không có, vết thương vẫn cứ chảy máu, ca đặc ca ca còn chưa trở về, làm sao bây giờ? Ngốc quá, mau đưa đến quân doanh ở bờ biển A. Binh lính của ma thú lĩnh có dẫn theo mục sư cao minh lắm đó, nhanh lên. Chấn dân đến ra bá lợi Trấn định cư đến từ bốn phương tám hướng, chỉ cần tại cố hương có thể sống tốt, sẽ không ai ngồi thuyền vượt biển. Gian khổ đến ra bá lợi chấn mà mưu sinh, đối với những di dân đời thứ nhất tuổi cao một chút mà nói, họ nghĩ thường thì binh lính khoát vỏ cứu giúp mà thừa cơ đánh cướp thì có lẽ nhiều hơn, cho nên khi vừa mới bắt đầu, bọn họ cũng rất cảm kích, nhưng lại ước thúc người nhà ở yên trong nhà, đối với những binh lính tự xưng là người đến từ ma thú lĩnh kính nhi viễn chi, e sợ bọn họ giống như bọn hải đảo thừa dịp mà đánh cướp, Bất quá cũng nhờ na và A Tư Na Ma cố gắng, bọn họ cũng từ từ bình tĩnh trở lại. Mặc dù trong lòng còn chưa tin hẳn, nhưng đối với những binh lính có thực lực cường đại này, quân kỳ rất nghiêm minh, cùng với những binh lính ở những nơi khác hoàn toàn khác hẳn. Nếu gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, thậm chí đã chủ động tìm Na thiện lương xin hỗ trợ. A Tư Na Ma và Vilna bận rộn không ngừng, Dương Lăng tranh thủ thời gian thẩm vấn tù binh, Hiểu rõ tình báo khắp nơi. Vừa mới bắt đầu thì còn có vài hải đạo không chịu mở miệng. Nhưng từ lúc một tù binh bị xong đầu thực nhân ma xé thành hai nửa. Ở trước mặt tù binh thi thể máu tươi đầm đìa đó. Từ đó không còn tên nào dám cứng đầu không khai nữa. Đại nhân tha mạng, tha mạng A. Bị hai gã thực nhân ma áp giải tới. cầu đầu nhân mặc trường bảo lớn tiếng cầu xin tha mạng, sắc mặt tái nhợt. Vốn đem đầu của thủ lĩnh đại hồ tử buồn cách lạp tới đầu hàng, hắn cứ tưởng rằng sẽ được đãi ngộ, ít ra cũng có thể giữ được mạng sống. Không nghĩ tới lại bị vài tên thực nhân ma hành hung, sau đó lại cùng bị nhốt một chỗ với đám hải đạo, thêm lời đồn đãi ngày mai sẽ đem ra chém đầu tất cả. Hắn sợ đến hai chân như nhũn ra. Ngươi! Ngươi chính là tên đem đầu của thủ lĩnh hải đạo đầu hàng. Nhìn tên dâu dê này, sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn giống như một tên cậu đầu nhân gầy nhỏ. Dương Lăng cười cười, không sai, ngươi tên là gì? Đại nhân có thể gọi ta là Thản tề Mã Đặc. Thủ lĩnh hải đạo đúng là ta giết. Nhìn thấy Dương Lăng không có phản. Ứng, cậu đầu nhân thoáng trần chờ rồi nói tiếp. Ta ở trên biển lưu lãng vài chục năm, quen thuộc tình huống ở các hải vực. Nếu có cơ hội, thản tề mã đặc hy vọng có thể vì đại nhân ra sức, lập công đền lại tội ác trước kia. Tại Thái Luân Đại Lục, mọi người đối với hải đạo hận thấu xương, nếu bắt được chỉ chém đầu là trừng phạt nhẹ nhất. Có không ít địa phương bắt được hải đạo là hành hạ chết sống, thậm chí cắt đi từng miếng thịt cho đến chết. Thản tề mã đặc không muốn chết, vì mạng sống. Hắn không tiếc giết chết thủ lĩnh hải đạo bùn cách lạp. Vì sống sót, hắn hận không thể lập tức đem hết những gì mình biết nói ra hết. Làm một gã mưu sĩ, hắn hiểu được Dương Lăng đích thân thẩm vấn đã là cơ hội cuối cùng của mình. Nếu mình biết được nhiều chuyện, bản lãnh càng lớn, lại càng có hy vọng tránh được một kiếp. Vì mình ra sức, nhìn cậu đầu nhân đang kinh hồn bạt vía, trong lòng Dương Lăng vừa động. Bây giờ hắn không thiếu tinh tệ. Không thiếu dũng sĩ trung tâm nhưng lại thiếu mưu sĩ âm mưu sách lược Cổ đức kinh nghiệm phong phú Nhưng đáng tiếc tuổi càng lúc càng cao Tinh lực có hạn Mưu ná thiên tính thông minh Đáng tiếc lại quá thiện lương Không đủ tàn nhẫn Không thể làm bất cứ chuyện gì độc ác Nếu cậu đầu nhân này thực có bản lãnh Thì không ngại cho hắn một cơ hội Ma thú lĩnh rất cường đại Lương thực và tinh tệ có nhiều không kể xiết Nhưng tuyệt đối không nuôi một kẻ lười biếng Nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu đầu nhân, dương lăng trầm ngâm chốc lát, sau đó bảo áo lan đa cởi chói cho hắn. Cảm ơn đại nhân, thản tề mã đặc nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của đại nhân. Xoa xoa hai tay cơ hồ bị thực nhân ma làm cho muốn gãy, thản tề mã đặc thở dài một hơi, đem hết tình huống mình biết nói ra. Nguyên lai, like, bọn hải đạo này có khoảng hơn 800 người, nhiều năm nay vẫn ở hải vực lân cận hoạt động. hoặc là tới cướp đoạt những thương đội lui tới Gia Bá Lợi Trấn. Trước kia Gia Bá Lợi Trấn mặc dù cư dân cường hãn nhưng mọi người chỉ như một đống cát, khó có thể ngăn cản hải đạo hung mãnh mỗi lần chỉ đành tùy ý hải đạo cướp đoạt, hoặc chỉ có thể giao ra lượng lớn tiền bảo vệ. Nhưng hơn nửa năm trước, có một gã võ sĩ tên là Ca Đặc mang theo gia đình đến nơi này, thì tình huống đã hoàn toàn thay đổi. hắn tổ kiến vệ đội cho Gia Bá Lợi Trấn, tăng mạnh phòng thủ của trấn, không để cho hải đảo có một cơ hội nào. liên tục mấy lần tay không mà về, thản tề mã đặc phái người giả dạng thương nhân tuyên bố sẽ dùng số tiền lớn để thu mua tinh hạch của đại địa bạo hùng, sau đó dùng tiền mua chuộc một gã thợ săn trong trấn để cho hắn khuyến dụ các huynh đệ cổ động cho ca đặc xuất lĩnh các huynh đệ đi vào rừng săn thù. Đợi đến khi phòng thủ của gia bá lợi trấn đã trở nên chống không thì đã chỉ huy đám hải đạo thừa cơ mà vào. Xách! Xách! Thật âm hiểm! Thật hèn hạ! Biết được cậu đầu nhân ở trước mắt chính là thủ phạm chính cướp bóc cư dân trong chấn. Viuna hận không được lập tức kéo hắn ra ngoài cho binh lính xử tử. Nhưng Dương Lăng lại thưởng thức ngật gật đầu. Bây giờ hắn rất cần một tên mưu sĩ đam mưu túc trí mà không phải một võ sĩ thô lộ. Thản tề mã đặc, nếu muốn trong một thời gian ngắn ở nơi này xây dựng thành trì, ngươi xem nên làm cái gì? trầm ngâm chốc lát, Dương Lăng nói ra mục đích lần này, chuẩn bị nhìn thử bản lãnh thật sự của tên quân sư cầu đầu nhân này. Tại gia bá lợi chấn dựng thành, nghe Dương Lăng vừa nói, cả người thản tề mã đặc chấn động, vốn hắn vẫn hoài nghi như thế nào lại trùng hợp tới mức gặp được đại quân của Dương Lăng. Suy nghĩ vì sao hắn không tiếc lực đánh chết đám hải đạo. Bây giờ rốt cuộc hắn đã hiểu được mục đích của đối phương, gia bá lợi dân cư không đủ hai vạn, không có thiết quáng, càng không có tinh quáng. Dương Lăng ở chỗ này muốn dựng thành mục đích chính là giống như thế lực lớn trước kia của Ban Đồ Đế quốc, coi trọng tư nguyên phong phú của Á mà Tốn xâm Lâm. Hải đạo môn cướp một lần là chạy, không ngờ khẩu vị của Dương Lăng còn lớn hơn nữa. Đại nhân, á mà tốn xâm lâm mặc dù tư nguyên phong phú, nhưng đã bị đồn đãi là một mảnh xâm lâm đã bị nguyền rủa. Nếu ngươi đi vào săn thú thì không có vấn đề, nhưng nếu muốn tại đây dựng thành thì sẽ bị đại quân ma thú công kích. Cái này, thản tề mã đặc sắc mặt tái nhợt, trong lòng cảm thấy khổ không nói nên lời. Nếu dương lăng để cho hắn dẫn đường, tìm ra nơi... Tàng bảo của thủ lĩnh bùn cách lạp cũng không thành vấn đề. Thậm chí để hắn dẫn đường, công kích những hải đạo khác cũng không thành vấn đề. Nhưng để cho hắn ở Gia Bá Lợi trấn dựng thành, điều này thật vô cùng khó khăn. Trăm ngàn năm qua, đối mặt với ma thú điên cuồng trong Á mà tốn xâm lâm, ngay cả cường thịnh như ban đồ đế quốc mà cũng không thể đứng vững bước chân ở nơi này, không cách nào dựng thành ở Gia Bá Lợi trấn này. Hắn chỉ là một tên mưu sĩ nho nhỏ. Làm sao có được bản lãnh này? Hừ, phương diện phòng ngự ngươi không cần lo lắng, ta có biện pháp giải quyết, ngươi chỉ cần nói làm sao thông qua dân cư trong trấn này là được. Nhìn vẻ mặt của thản tề mã đặc đầy khổ sở, Dương Lăng tự nhiên hiểu được hắn lo lắng cái gì. Đại nhân, về phương diện chấn dân cũng dễ giải quyết. Nhìn xem như Dương Lăng tử hồ không chút ngần ngại nào, cẩu đầu nhân quân sư thoáng chút trầm ngâm, sau đó bất an nói. nếu đại nhân lo lắng chấn dân gây phiền phức thì cứ đem họ giết hết sạch sẽ mọi chuyện đều giải quyết hết dù sao chỉ có hơn hai vạn chấn dân mà thôi tất cả đều giết sạch sẽ nghe thản tề mã đặc vừa nói dương lăng không chút phản ứng nhưng biu na lại tức giận đến hai mắt bốc lửa hỗn đản ngươi ngươi là tên ma vương giết người chẳng lẽ ngươi dám nghĩ việc đồ thành đại nhân tha mạng tha mạng a nhìn viu na đang lửa giận trùng trùng ngồi bên người dương lăng nhìn những thị nữ như hoa tợ ngọc đứng bên người nàng thản tề mã đặc tuyệt đối hiểu được không thể xúc phạm đến đại nhân vật như nàng hắn kinh hãi quỳ xuống xin tha thứ sợ hãi bị lôi ra ngoài chém đầu hắc hắc đứng lên đi bây giờ cũng chưa tới bước phải đồ thành sau khi phân phó thản tề mã đặc đứng lên Dương Lăng đối với ý kiến bất trí của hắn không chấp nhất, nhàn nhạt, nhạt nói, ngoại trừ đồ thành, ngươi còn có biện pháp khác hay không? Có, đại nhân, lau mồ hôi lạnh trên trán cậu đầu nhân thản tề mã đặc nói, trải qua chàng đại chiến này, đại nhân đã lập uy trước mặt trấn dân, biểu hiện ra thực lực cường đại, chỉ cần chấn áp thế lực chủ yếu trong trấn hứa hẹn một ít chỗ tốt, giết đi một ít những ai cứng đầu. không cần bao lâu là có thể lấy được ra bá lợi. Ra bá lợi hoàn cảnh ác liệt, phải đối mặt với hải đạo điên cuồng, lại phải đối mặt với ma thú bất cứ lúc nào cũng có thể xông ra, cho nên trấn dân đối với dũng sĩ cường đại cầu mong như khát nước, sẽ không bài xích người ngoài ở chỗ này định cư, nằm mơ cũng hy vọng có được cuộc sống bình an ở nơi này. Mặc dù dựng thành sẽ mang đến cho ra bá lợi trấn không ít phong hiểm, chọc đến đại quần ma thú Sẽ không ít chấn dân phản đối Nhưng chỉ cần cấp vài ngày thời gian Thản tề mã đặc tự tin sẽ hoàn thành nhiệm vụ Được, tốt lắm Ta cho ngươi ba ngày thời gian Muốn cái gì cứ mở miệng Nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ Ngươi có thể lưu lại làm việc cho ta Nếu thất bại Hắc hắc Sau khi phân phó cho xong đầu thực nhân ma canh chừng thản tề mã đặc Dương Lăng nhanh chóng rời đi Trước tiên hiến quỷ kế điệu hồ ly sơn, công phá ra bá lợi trấn, sau đó hạ thủ với hải đạo thủ lĩnh, đem theo đầu hắn để đầu hàng. Điều này đủ nói lên rằng, thản tề mã đặc là một lão gian hoạt mưu sĩ. Đối với người như vậy, người khác có lẽ tránh không kịp nhưng dương lăng không có gì lo lắng. Bây giờ hắn có binh có tướng, nhưng khuyết một lão mưu thâm toán, một mưu sĩ tâm ngoan thủ lạt. giữ một tên như vậy chẳng khác một thanh kiếm hai lưỡi sẽ có không ít nguy hiểm nhưng nếu có thể lợi dụng thật tốt tuyệt đối sẽ là một thanh đồ đao sắc bén ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương ba trăm năm long huyết chiến sĩ bên trong á mà tốn xâm lâm dài ngàn dặm có đoàn người đang hướng tới bên ngoài đi nhanh như sao băng có võ sĩ Có ma pháp sư cầm ma pháp trượng, có cung tiễn thủ cầm cung nỏ. Mặc dù mỗi người đều có vẻ phong trần xương gió, quần áo loang lổ vết máu, nhưng tất cả đều hưng phấn không thôi. Bọn họ vừa mạo hiểm đánh lén một đám đại địa bạo hùng, đạt được thu hoạch khá lớn. Một viên tinh hạch của đại địa bạo hùng có thể bán được một ngàn từ tinh tệ, hắc hắc. Rốt cuộc cũng có tiền để mua thêm khôi giáp rồi. Sú tiểu tử ngươi. ôi giáp của cửa hàng cũ đó nhìn qua đã thấy không còn dùng được chi bằng thay một đám trọng nỗ còn hơn sở sở tinh hạch và thi hài của đại địa bạo hùng ở trên lưng mọi người vui mừng không thôi chỉ cần đem tinh hạch của đại địa bạo hùng bán cho tên thương nhân chịu bỏ số tiền lớn ra thu mua ở trong trấn sẽ có một số tinh tệ lớn có thể mua được một lượng vũ khí tốt thậm chí còn có thể mua được một chiếc thuyền lớn Nếu vậy cho đến khi có ma thú điên cuồng xông ra từ Á mà tốn xâm lâm thì mọi người có thể đem hết tất cả đồ vật có giá trị lên thuyền đi lánh nạn. Ca đặc đội trưởng, vết thương trên ngực ngươi không có việc gì chứ, có muốn nghỉ ngơi một hồi không? Nhìn đội trưởng ca đặc đang trao mày, có vẻ lo lắng bất an, một gã thân vệ còn tưởng rằng vết thương của hắn đã trở nặng thêm. Không có việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi. Đã sớm được cầm máu Bất quá Hắn nhìn rừng rậm mênh mông Ca đặc cảm thấy thắc thỏm bất an Không biết tại sao Ta cứ có cảm giác có gì đó không đúng Yên tâm Các huynh đệ đã rất kỹ lưỡng Thân thể và quần áo đều có mùi vị cho đàn hương Những đại địa bạo hùng còn sống sót nhất định sẽ không rượt theo kịp đâu Không phải Ta chỉ lo lắng ra bá lợi chấn xảy ra chuyện Ta luôn có cảm giác tên thương nhân chịu bỏ ra số tiền lớn để thu mua tinh thạch đại địa bạo hùng kia có điều gì đó không đúng. Đi, đi cả ban đêm để khi đến hừng đông là có thể về được ra bá lợi. Càng về đến gần ra bá lợi, ca đặc càng cảm thấy bất an, làm một gã long huyết chiến sĩ rất hiếm thấy. Thực lực của hắn thật cường đại, từng làm một gã rong binh đi khắp Thái Luân Đại Lục, kinh nghiệm của hắn rất phong phú đã từng gặp qua không biết bao nhiêu là âm mưu quỷ kế. Lúc trước khi tên thương nhân xa lạ bỏ số tiền lớn để thu mua tinh hạch của đại địa bạo hùng, hắn đã cảm giác được có điều gì đó không đúng. Bởi vì hải đạo hoành hành, những thương nhân bình thường đều phải có những rong binh đoàn đi theo đến gia bá lợi chấn, nhưng tên thương nhân xa lạ này lại chỉ đi có một mình, hơn nữa còn chịu bỏ số tiền lớn ra để thu mua tinh hạch đại địa bạo hùng. Một thương nhân xa lạ, hắn dựa vào cái gì mà không hề sợ hãi đi một mình tới Gia Bá Lợi, dùng một số tiền lớn để thu mua tinh hạch đại địa bạo Hùng. Ca đặc càng nghĩ càng thấy không đúng, quay đầu lại dặn mọi người đi nhanh hơn, hận không thể trong trước mắt trở về ngay Gia Bá Lợi, trở về ngay bên cạnh người thân của mình. Mùa đông mặc dù đã trôi qua, nhưng trong chấn mọi người cơ hồ không còn chịu nổi nữa, không còn lương thực dự trữ. Chỉ vì muốn có thêm tinh tế cho mọi người mua thêm lương thực Hắn không thể không liều lĩnh đi một lần Xuất lĩnh hầu hết những tinh duệ trong chấn đi vào Á mà tốn săn thù Trong chấn chỉ còn lại người già yếu và một ít dũng sĩ bạn nhất gặp phải một lượng lớn hải đạo Hậu quả thật là không thể tưởng tượng Dặn dò A Tư Na Ma âm thầm để ý cử động của thản tề Mã Đặc Dương Lăng mặc cho tên cậu đầu nhân này đi ra ngoài chuẩn bị để xem bản lãnh thực sự của hắn còn hắn thì tự mình tìm một nơi vắng vẻ trên một ngọn núi tĩnh tâm tu luyện ở trong quáng động tại ô sa đảo tu luyện một đoạn thời gian không chỉ ở phương diện băng phong lĩnh vực có tiến bộ hơn nữa vô lực và tinh thần lực của tiến bộ rất nhanh chỉ cần thêm cố gắng có lẽ chỉ trong thời gian ngắn có thể tiến tới cấp thần vu căn cứ theo sự giải thích của phương tiêm bi sau khi tiến giai đến thần vu không chỉ nắm giữ về linh hồn vu thuật còn có thể trực tiếp dùng linh hồn luyện chế vũ khí thủy thủ huyết tinh linh rất sắc bén băng phong vương tọa được xưng là đệ nhất thần khí tại thái luân đại lục nhưng căn cứ theo sự giải thích của phương tiêm bi chỉ có tự mình luyện chế vũ khí mới là vũ khí cường đại của một vu sư tại tầng thứ ba của vu tháp Trên phương tiêm bi ghi chép không phải là cách tu luyện vô quyết gì mới, mà là luyện chế các loại vô môn pháp bảo và bí quyết về các tầng cấm chế, trong đó có cả biện pháp luyện chế luyện hồn tháp. Căn cứ theo giải thích của phương tiêm bi, luyện hồn tháp là một loại vô môn pháp bảo uy lực cường đại, phối hợp với luyện hồn thuật càng tăng thêm uy lực gấp đôi, có thể đem linh hồn của địch nhân giam cầm bên trong luyện hồn tháp. có thể thông qua luyện hồn tháp mượn năng lượng khổng lồ của thiên địa luyện hóa linh hồn cường đại của địch nhân tiến giai đến trung cấp thần vu dương lăng đã có thể bố trí thêm tầng cấm chế có thể tại không gian giam cầm bên trong lập thêm ảo trận và sát trận nhưng chỉ có tiến giai đến cao cấp thần vu mới có thể luyện chế luyện hồn tháp và vũ khí ẩn hình phi phong có uy lực cực lớn tĩnh tâm tu luyện ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh mở hai mắt Nhìn thấy biển rộng mênh mông, Dương Lăng hít sâu một hơi, vừa định đứng lên thử xem thân thủ thế nào thì áo lan đa vội vã chạy lại. Đại nhân, đại sự không tốt, có một chấn dân thực lực cường đại đã bắt thản tề mã đặc rồi. song đầu thực nhân ma bố lạc tư ra ở chỗ nào, sao hắn không ở bên cạnh thản tề mã đặc? Dương Lăng không chút phản Ứng từ từ đứng lên. Có song đầu thực nhân ma bố lạp tư gia ở bên, thản tề mã đặc chắc là không có chuyện gì. Bố lạc tư gia bị thủ lĩnh của đối phương đánh trọng thương, vẫn không tìm được la cách đại nhân nữa. Áo lan đa mồ hôi đầm đìa, cũng không biết do chạy quá nhanh hay do khẩn trương, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Bây giờ A tư na ma đại nhân đang xuất lĩnh đại quân rằng co với đối phương, ngay cả song đầu thực nhân ma cũng không phải đối thủ. Nghe Áo Lan Đa nói như vậy, trong lòng Dương Lăng chấn động, hừ lạnh một tiếng rồi để cho Áo Lan Đa dẫn đường, nhanh chóng đi tới hiện trường. Người khác không rõ ràng sự lợi hại của song đầu thực nhân ma bố Lạp Tư gia, nhưng hắn lại rất rõ ràng, địch nhân có thể làm hắn trọng thương, có thể đã vượt qua cả thực lực của Thánh Giai. Đi được vài bước, nhìn thấy Áo Lan Đa đi quá chậm, Dương Lăng dứt khoát triệu ra độc giác thú để cho hắn cưỡi. Độc giác thú tốc độ rất nhanh, tốc độ của Dương Lăng cũng không chậm, không lâu sau hai người đã chạy tới hiện trường, xa xa đã thấy một đám người. Có người cao hai thước tay cầm cây bố lớn, có cung tiễn thủ sắc mặt lạnh băng, có cả ma pháp sư đang đứng bên trong vòng bảo hộ ma pháp, đang giằng co cùng tác phỉ á mọi người. Hừ, ra bá lợi hoan nghênh dũng sĩ không sợ chết, nhưng tuyệt đối không chào đón tên cuồng vọng như thế. ở chỗ này dựng thành sẽ mang đến cho chúng ta một tai nạn vô cùng ngay cả chúng ta cũng đánh không lại các ngươi dựa vào cái gì mà chống cự lại biển ma thú như nước thủy triều người trong trấn mỗi người nói một câu càng ngày càng kích động nắm chặt thản tề mã đặc không buông tha sau khi chạy tới với vẻ mặt lạnh lùng nghe sự giải thích của viu dương lăng nhanh chóng hiểu được chuyện gì đang xảy ra Nguyên lai like sau khi Vilna truyền ra tin tức sẽ dựng thành ở Gia Bá Lợi chấn thì bị người trong chấn phản đối nhanh chóng. Nhưng chẳng biết thản tề mã đặc dụng chiêu gì uy phong. Chỉ trong một ngày đã có vài thương nhân thường trú tại Gia Bá Lợi đã gật đầu đồng ý kế hoạch dựng thành. Sau đó người phụ hòa càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn hai ngày thời gian đã có đại bộ phận chấn dân đồng ý. Nhưng khi mọi người đi xem xét đất đai... chuẩn bị xây dựng thì đội quân tinh duệ do ca đặc đội trưởng thống lĩnh đã trở lại sau khi hiểu rõ tình huống hắn cực lực phản đối chuyện dựng thành còn bắt thản tề mã đặc đang phụ trách chuyện này lại cùng với đám lính bộc phát xung đột mãnh liệt ra tay đánh bại xong đầu thực nhân ma la cách đâu lại chạy đến nơi nào rồi nhìn thản tề mã đặc sắc mặt tái nhợt đứng cách đó không xa dương lăng lạnh lùng hỏi không biết Nghe nói sáng sớm nay hắn đã cùng với An Ni Tiểu Thư tiến vào trong Á mà tốn xâm lâm rồi. Nhìn thấy sắc mặt lạnh băng của Dương Lăng, trong lòng Na cảm thấy bất an, trầm ngâm một lát nói. Dương Đại ca, nếu thật sự không được thì có thể thay đổi nơi khác dựng thành, ngàn vạn lần không thể đem tất cả bọn họ. Đội hộ vệ của Gia Bá Lợi chấn rất cường đại, nhất là đội trưởng ca đặc. Cường đại còn ra ngoài dự liệu của Na. Nói về đơn đả độc đấu, ngay cả song đầu thực nhân ma cũng không phải đối thủ, nhưng chỉ cần A Tư Na Ma chỉ huy bọn lính toàn lực xông ra, dựa vào giác ưng thú kỵ sĩ và sự kinh khủng của Lê Hoa Nộ, đối phương tuyệt đối không phải đối thủ. Nếu lại thêm đại quân ma thú của Dương Lăng, một gia bá lợi trấn nho nhỏ chắc chắn sẽ bị hủy diệt. Mặc dù đối phương mãnh liệt phản đối dựng thành tại gia bá lợi Trấn, làm trọng thương song đầu thực nhân ma. Bắt thản tề mã đặc nhưng na cũng không hy vọng Dương Lăng sẽ đại khai sát giới. Người khác không biết thực lực chính thức của Dương Lăng, nhưng nàng rất rõ ràng so với ai khác. Cho dù Dương Lăng không tự mình động thủ, chỉ cần phái ra mấy cao dai ma thú thì đã có thể đem thủ lĩnh của đối phương ra xé thành mảnh nhỏ. Buông hắn ra, liếc mắt nhìn na thiện lương một cái, Dương Lăng bước ra, lạnh lùng nhìn thẳng ca đặc. Đại nhân, trừ phi ngươi ra lệnh bọn lính lui ra khỏi ra bá lợi, rời khỏi vùng biển này, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không thả hắn. Nhìn thấy dương lăng đi ra, binh lính liền thở dài một hơi, vẻ mặt cung kính, ca đặc sắc mặt ngưng trọng. Mặc dù chiến thắng xong đầu thực nhân ma cường hãn nhưng hắn không hề hưng phấn, nhìn lê hoa nỗ và nấu tiến của đối phương, ra đầu hắn cảm thấy tê dại Thực lực của đối phương... Thực sự quá mạnh mẽ, vô luận là giác ưng thú kỵ sĩ đang bay qua lại trên không trung, còn có thực nhân ma và ngưu đầu nhân, tất cả đều đằng đằng sát khí, làm cho người ta có áp lực trầm trọng, ánh mắt lạnh như băng, vũ khí cực tốt, công kích tam giác trận sắc bén. Những thứ này đã nói lên đây là một đội quân tinh nhuệ, nếu không phải bất đắc dĩ, quan hệ đến sinh tồn của thân nhân. hắn tuyệt không muốn trở thành kẻ địch của một quân đội giống như cỗ máy giết người như thế ngay cả chính mình cộng thêm ba gã long huyết chiến sĩ trong trấn nhưng nếu cùng đối phương chống cự công khai cho dù chiến thắng cũng phải trả một giá rất đắt trừ phi bất chấp chuyện bại lộ tung tích mà biến thân nhìn dương lăng đang chậm rãi bước tới từng bước sắc mặt ca đặc trở nên nghiêm trọng ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web Audio chương ba trăm năm mươi long chiến tinh nhìn vẻ mặt lạnh như băng của dương lăng lại nhìn đám thực nhân ma đối diện muốn hành động ca đặc trầm ngâm không quyết hoàn cảnh của gia bá lợi rất khắc nghiệt vừa phải đối mặt với bọn hải đạo tàn nhẫn vừa muốn phòng bị ma thú lao ra từ á mà tốn xâm lâm vì đảm bảo an toàn cho tài sản và tính mạng ai cũng hy vọng có thể sống ở bên trong một thành trì được phòng ngự chắc chắn Nhưng đáng tiếc, ma thú trong Á mà tốn xâm lâm thật sự quá cường đại, quá điên cuồng, trăm ngàn năm qua, các thế lực lớn như ban đồ đế quốc và giáo đình đã thất bại vô số lần, đều cho thấy rằng xây thành ở Gia Bá Lợi là một hành động ngu xuẩn, không những lãng phí tiền tài và nhân lực, còn bị đám ma thú điên cuồng tấn công, không ai biết tại một khi xây thành, thì ma thú trong rừng sẽ lại điên cuồng tấn công, cũng không ai biết. Trong Á mà tốn xâm lâm mênh mông đó rốt cuộc che giấu bí mật gì? Đại nhân, không phải chúng ta muốn gây khó dễ, mà là gia bá lợi thật sự không thích hợp để xây thành. trầm ngâm một lát, ca đặc quyết định lấy lui làm tiến. trầm giọng nói, trừ phi thực lực của đại nhân còn mạnh hơn cả ban đồ đế quốc và giáo đình, có thể chống đỡ ma thú như thủy triều lao đến. Đúng vậy, ngay cả ban đồ đế quốc thử hơn 10 năm cũng không thành công. sao có thể dựng thành ở đây được đúng thế nếu chẳng may dẫn xuất ma thú đại quân người nhà chúng ta biết làm thế nào bây giờ nghĩ đến ma thú ở khắp nơi người dân trong chấn vô cùng lo lắng bàn tán xôn xao có một ít người bị cậu đầu quân sư thản tề mã đặc dùng lời lẽ thuyết phục hoặc là dùng lợi ích mê hoặc cũng đung đưa giống như ngọn cỏ không có chút chủ kiến nào nói về số lượng dân cư Nói về quy mô lãnh địa, ma thú lĩnh bây giờ quả thực không bằng các thế lực lớn như ban đồ đế quốc và giáo đình. Nhìn đám chấn dân đang vô cùng lo lắng, Dương Lăng dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên, quy mô không lớn cũng không có nghĩa là không có biện pháp chống đỡ ma thú trong Á mà tốn xâm lâm tấn công. Thấy Dương Lăng vô cùng tự tin, ca đặc trong lòng vừa động, lớn tiếng nói, đại nhân, chúng ta muốn có chứng cớ. Nếu có thể chứng minh các ngươi có thực lực chống đỡ sự tấn công của đại lượng ma thù, chúng ta có tiền bỏ tiền, không có tiền bỏ sức, cùng nhau xây dựng một tòa gia bá lợi thành hùng vĩ, nghe đồn, vị lĩnh chủ ma thú lĩnh trước mặt xuất thân từ một gia tộc triệu hồi sư cường đại, bản thân có một chi ma thú đại quân cường đại, trong nháy mắt giết chết hơn 800 tên hải đạo cùng hung cực ác, triệu hồi sư là người cả ngày tiếp xúc với ma thù. Hắn có biện pháp đối phó sự tập kích của ma thú trong Á mà tốn xâm lâm cũng không phải không có khả năng. Ồ, ngươi muốn chứng minh như thế nào? Thấy đối phương có chú ý, Dương Lăng cười cười. Đại nhân, ma thú sở dĩ đáng sợ. Ngoại trừ số lượng khổng lồ, chủ yếu là có ma thú cao cấp rất cường đại, cắn chặt răng, ca đặc bước ra. Ta là một gã long huyết chiến sĩ. Các ngươi có hơn 10 dũng sĩ có thực lực mạnh hơn ta. Ta sẽ không có ý kiến gì với việc các ngươi xây thành ở đây, thời khắc mấu chốt, vì tránh cho phải gặp nhau bằng đao kiếm. Ca đặc không thể không bại lộ thân phận, hy vọng Dương Lăng biết khó mà lui. Từ sau Long huyết đấu khí tu luyện đến đệ tam trọng, thực lực của hắn đã vượt qua võ sĩ thánh giai bình thường. Nếu Dương Lăng có 10 tên thánh giai cường giả, Vậy hắn cho dù không đồng ý cũng không có lực mà phản đối Long huyết chiến sĩ Vừa nghe ca đặc nói như vậy Dương lăng mặt ngoài không đổi sắc Nhưng bối cách nhỉ trưởng lão đi theo bảo vệ tiểu ma nữ An Ni lại chấn động trong lòng Long huyết chiến sĩ tấn công sắc bén Phòng ngự kinh khủng Nếu có một con cự long để cưới Quả thực chính là cơn ác mộng đối với các mục tiêu trên đại lục Là thế lực mạnh nhất trên Thái Luân đại lục mấy ngàn năm về trước mặc dù long huyết chiến sĩ đã sớm biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng trăm ngàn năm qua, sự tích của bọn họ vẫn được đông đảo thi nhân truyền lưu. thấy ca đặt tay không đánh trọng thương thực nhân ma hai đầu bố lạp tư gia bối cách nhị trưởng lão biết hắn ít nhất có thực lực thánh giai, nhưng tuyệt đối không thể nghĩ ra rằng hắn chính là long huyết chiến sĩ trong truyền thuyết. được bối cách nhị trưởng lão giải thích, hiểu được rõ mọi chuyện, dương lăng trầm ngâm không nói. Hắn vốn còn tưởng rằng chiếm ra bá lợi nho nhỏ này dễ như trở bàn tay, chỉ cần một phen Uy hiếp dụ dỗ, chấn dân không thể không đồng ý, cũng không có lực phản kháng quyết định xây thành. Không ngờ rằng, cái nơi nhỏ bé này lại che giấu long huyết chiến sĩ thần bí. Bảo sao thực nhân ma hai đầu bố lạc tư gia không phải đối thủ. Bảo sao đám hải đạo mất cả nửa năm trời cũng không đoạt được. Đừng nói 10 tên, mà 100 tên cũng không có vấn đề gì. Nhìn ca đặc mạnh mẽ ở phía đối diện, Dương Lăng cười cười. Triệu Hắc Long Vương đã biến thành một đại hán cường tráng ra. Các ngươi có thể cùng nhau tiến lên, chỉ cần có bản lãnh đánh bại thị vệ của ta. Chúng ta ngay lập tức sẽ rời khỏi ra bá lợi, còn đưa cho các ngươi một thuyền lương thực. Cùng tiến lên, thua không những lập tức rời khỏi, còn tặng một thuyền lương thực. Nhìn chiến thuyền khổng lồ ngoài khơi, lại nhìn hắc Long Vương cao gần 3 mét, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, ca đặc trần chờ không quyết. Mặc dù từ trên người hắc Long Vương huyễn hóa thành hình người hắn cảm giác được một cổ áp lực cường đại, nhưng chỉ cần đối phương không những sẽ rời khỏi, còn tặng thêm một thuyền lương thực, quả thật là quá hấp dẫn. Sở dĩ mạo hiểm lập đối tiến vào Á mà tốn xâm lâm giết một đám đại địa bạo hùng, Cũng bởi vì để đổi thấy lương thực cần thiết. Mặc dù tất cả cùng xông lên có điểm thắng không có nghĩa khí. Nhưng vì cuộc sống cũng không có gì là mất mặt cả. Hừ, chỉ cần đánh bại ba chúng ta. Đừng nói là dựng thành. Cho dù chiếm cả gia bá lợi chấn. Chúng ta cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên, chẳng may thất thủ giết chết thân thủ của ngươi. Đến lúc đó đừng trách chúng ta lấy đông hiếp ít. Ca đặc còn chưa nói gì. thì một tên tộc nhân tay dài quá gối ở phía sau hắn đã vừa nói vừa đi nhanh ra mặc dù hắc long vương làm cho người ta có một áp lực nặng nề nhưng là một gã long huyết chiến sĩ cường địa hắn nghĩ một người là có thể đánh bại đối phương huống chi cả ba người cùng xông lên đại nhân ngươi xác định chỉ phái ra một hộ vệ xuất chiến ca đặc vừa nói vừa từ từ đi đến đúng vậy trên thuyền của ta có rất nhiều lương thực để cho các ngươi ăn một năm cũng không hết chỉ cần các ngươi đánh bại hộ vệ nho nhỏ này của ta chúng ta ngay lập tức sẽ rời khỏi để tất cả lương thực lại cho các ngươi mặc dù đám người ca đặc có thực lực cường đại nhưng dương lăng rất tin tưởng siêu giai ma thú hắc long vương sau khi tu luyện được long vực hắc long vương chính thức trở thành vua của tất cả các vị vua của ma thú đại quân nếu không sử dụng các loại vu thuật Mà chỉ tính về năng lực cận chiến, thì ngay cả Dương Lăng cũng không phải đối thủ của hắn. Thấy Dương Lăng trả lời như vậy, ba người ca đặc liếc mắt nhìn nhau một cái. Sau đó từ từ lên đài, vây quanh Hắc Long Vương lại. Hy lợi tư gia tộc truyền đến đời bọn họ thì chỉ có ba người thành công trở thành Long Huyết chiến sĩ. Mặc dù ca đặc mạnh nhất trong ba người cũng mới chỉ tu luyện Long Huyết đấu khí đến tầng thứ ba. Nhưng thực lực ba người bọn họ đã hơn xa đám võ sĩ bình thường, một long huyết chiến sĩ đã vô cùng cường đại, huống chi cả ba người cùng xông lên. Hắc long vương rất cường đại, nhưng bọn họ rất tin tưởng vào thắng lợi. Mặc dù không có cử long, NHNG long huyết chiến sĩ vẫn là chiến sĩ cường đại nhất trên đại lục. Đại nhân đã nói, bản lãnh của một người. không phải dùng để tỉ thí mà là dùng để giết người, nhìn ba tên long huyết chiến sĩ không biết sống chết đi đến, Hắc Long Vương cười lạnh, ba người các ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp đó, nếu không, trên người ca đặc, Hắc Long Vương ngửi được một mùi long huyết. Hắn có thể khẳng định, mấy tên này hoặc là có huyết mạch của cự long, hoặc là đã tắm trong máu của cự long. Đối với một chiến sĩ mà nói, tắm trong máu của cự long có rất nhiều chỗ tốt. Không những tăng tốc độ tu luyện mà cơ thể cũng được cường hóa lên rất nhiều. Trăm ngàn năm qua, sở dĩ có rất nhiều chiến sĩ muốn làm một gã đồ long dũng sĩ. Ngoại trừ sau khi thành công đạt được vinh dự và tài bảo, thì còn hy vọng tắm trong máu của cự long nhanh chóng tăng thực lực cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Tương truyền, một ít đại gia tộc truyền thừa hàng ngàn năm có thực lực khổng lồ, từng cố ý bắt vài con cự long lấy máu để cho con cháu tăm và uống. cường hóa cơ thể của bọn họ. Sau này vì bị long tộc trả thù nên mới phải ngừng hành động tanh máu này lại. hừ muốn chết. sau một tiếng hừ lạnh, tên long huyết chiến sĩ tay dài quá gối tấn công trước tiên. một quyền đánh thẳng vào ngực hắc long vương. thế lực trầm ổn, tốc độ nhanh như thiểm điện. đám người biu na và a tư na ma nhìn thấy liền kêu lên kinh hãi. rất tốt lên. một quyền đánh vỡ hàm răng của hắn. đánh, nhìn thế công sắc bén của Long Huyết chiến sĩ, đám người Vưu Na và A Tư Na Ma rất khẩn trương, vô cùng lo lắng, nhưng đám thợ săn ở phía đối diện đang cầm vũ khí trong tay lại lớn tiếng kêu hay, rất hưng phấn. Hắc hắc, tốc độ quá chậm, nghiêng người tránh thoát một quyền rất nặng của đối phương, Hắc Long Vương cười lạnh, một quyền đánh trúng mi tâm của hắn. Đông, một tiếng vang lên, thiếu chút nữa biến đầu đối phương thành một quả dưa thối.